Các bạn đang nghe tại audio.net Như vậy, thấy cảm giác có được người đàn ông vẫn chú ý đến cô. Điệu nhảy vẫn tiếp tục, mà dường như mọi người trong quán đều biến mất. Trong mắt cô chỉ có hắn, mà cô cũng muốn trong mắt hắn chỉ có cô. Chỉ nhìn đến cô, bản thân vì hắn mà nhảy múa, vì hắn mà hô hấp. Điệu nhảy ngừng, dưới sân khấu âm thanh không ngừng vang lên. Lê Minh Phi quay xuống bên dưới cười nhẹ nhưng khi đi ngang qua bên người cảnh Lan Hiên bông hoa hồng cái trên mái tóc cô vô tình rơi xuống trở lại phòng thay đồ một màn múa cuồng nhiệt khi nãy vẫn còn lưu lại dư âm cô cảm thấy mình thực sự có phần say mở cửa đi ra ngoài hành lang vốn vắng vẻ giờ đang có người đứng đó đó là cảnh Lan Viên người đàn ông khi cầm hoa thường gây nên một cảm giác khó tả mà trên tay hắn lại là một đóa hoa hồng nhưng lại càng biểu hiện phong cách quý phái của hắn. Anh đang đợi tôi sao? lê Minh Phi đi một bước đến gần hắn, mỗi bước đi rõ ràng có chút bất ổn. Khoảng cách càng gần, tiếng họ hét trong đầu càng thêm điên cuồng. Cô muốn người đàn ông này, cô muốn mồi trải hắn. Cô điên rồi sao? Chắc chắn là vậy. hoa của cô bị rơi. Cô nheo nheo mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú đến khó tin mà cười. Khuôn mặt đó hiện tại thực lạnh lùng. Không mang trước cảm tình nào Cô muốn thấy biểu hiện giống như lúc cô ở trên đài Mê say mà chăm chú dõi theo cô À là hoa của tôi sao Cô không đưa tay ra nhận lại Chỉ là ngẩn đầu Từ từ nhắm mắt hướng về phía hắn Tôi hình như say rồi Anh giúp tôi cài lên đi Cảnh lăn hiên tới gần Cẩn thận cài đóa hoa lên vành tay cô Chú ý tới trên tay cô Có hai nốt sùi son Một lớn một nhỏ trong lòng hắn chậm rãi dâng lên một loại cảm tình đặc biệt khi hắn nghi người xuống bên cạnh, Lý Minh Phi người thấy hương nước hoa nhàn nhạt, nhạt trên người hắn, cô trước nay không thích mùi hương nước hoa cho lắm, nhưng lần này thị khác, vừa thanh nhã lại mang vài phần khí phách, là bởi vì hắn nên mới thế sao? Cô nghĩ trong ngực hình như có lửa đốt, cổ họng hơi hơi khô khan cô nhìn cảnh Lan Viên. Phát hiện ra hắn cực kỳ giống một loại đồ ăn mà cô yêu thích. Hình dáng rất ngon miệng. Giúp cô cài hoa xong, cạnh Lan Hiên muốn đứng thẳng lên, lại bị cô kéo lại. Hoa bị lệch. Hắn rồi lại giúp cô. Được rồi đấy. Một lần nữa, hắn muốn đứng lên, lại bị cô kéo xuống, môi cô khẽ lướt qua hắn. Như vậy là được rồi. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Cô biết làm thế chẳng khác nào đùa với lửa Lúc bình thường cô sẽ không dại dột như vậy Nhưng hôm nay cô chính là bất chấp tất cả Cô nêu kéo cảnh Lan Hiên Chăm chú nhìn hắn Đáy mắt thể hiện rõ hứng thú với hắn Tôi là cảnh Lan Hiên Lê minh phi nở nụ cười Cô đương nhiên biết hắn là ai Đôi mắt nhìn gần chỉ có lạnh lùng Không có chút dịu dàng nào Nhưng kỹ quái là Mỗi khi đôi mắt ấy hướng về phía cô Cảm giác giống như lông vũ khẽ vất qua trải tim cô. Nói cho tôi biết, cô tên gì? Trước mắt hắn chính là cô ấy, là cô bé đứng chen lẫn với ai đó trong tấm ảnh chụp kẹp giữa cuốn nhật ký. Hắn không muốn tình một đêm, cho nên mới nói ra tên thật. Hắn muốn người phụ nữ ở trên giường không phải chỉ để tạo cảm giác mới mẻ, chỉ có người trong lòng mới khiến hắn nảy sinh dục vọng. Quả táo nhỏ, du cuộc tìm được em rồi. Người này thật là ngốc nghếch hai người chơi tình một đêm tốt nhất là không để đối phương biết mình là ai. Có thể thấy được vị CEO này bình thường rất ít tiếp xúc với bên ngoài, thực tế cũng không phải do cô làm thường xuyên. Chỉ là việc như vậy nghe qua đã nhiều, tự nhiên sẽ có hiểu biết. Annie Tiên tiếng Anh là thích hợp nhất. Trên thực tế cái tên này cũng là dạ, bởi vì cô không muốn dùng cái tên kia, mỗi lần nói ra đều bị cười. Mọi người đều nghĩ cô là không hiền lành cho lắm Rất có phong tình Là loại con gái táo bạo Rất biết dương nanh mú vút Nhưng lại tên là Apple Đúng là tên không khớp với người Tên tiếng Trung Trầm Thu sắc Sắc sắc Tôi xin lỗi cô Dù sao cô với người kia cơ hội gặp gỡ cũng không cao Chắc là không có vấn đề đâu Trầm Thu sắc Trầm Thu sắc Đừng, đừng nói nữa kiểu giống như muốn ghi nhớ kỹ khiến cho cô rất kinh hoàng. Lê Minh Phi chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đêm nay ngoài việc hỏi thăm tên tuổi ra, thì còn việc chính nào nữa không? Trầm thổ sắc, tôi không chơi tỉnh một đêm. Nghe thấy hắn gọi tên bạn tốt. Ly... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net